Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chạy nhanh về phòng, kéo chiếc bàn gỗ đầu giường ra giữa phòng Nhoáng cái đặt lên mặt bàn bộ lư hương Một cây nến trắng, một chén máu chó mực Một chén nước lọc, một sấp bùa chú Và một lọ thủy tinh chứa tóc của hạ Anh đã cắt lên vài sợi khi giúp cô trục xuất vong ra khỏi người Chí thắp ba nén nhang, đốt lên Rồi dùng cọ chấm vào chén máu Vẽ lên lá bùa hình một con mắt Sau đó, lấy ba sợi tóc từ lọ ra, kẹp vào lá bùa rồi đưa cả hai đốt lên trên nến. Khi cháy xong, anh hòa thành tro vào chén nước, ngửa cổ uống một hơi. Chí hít sâu, ngồi xếp bằng trước bàn, nhắm mắt cố gắng tập trung. Đúng 5 giờ, ông toàn chạy xe đến trường đón con gái, nhưng mãi cho đến khi học sinh đã lục đục kéo nhau về hết vẫn không thấy hạ. Ông chạy vào từng phòng học để tìm nhưng chẳng còn ai, hay là nó đi bộ về. Ông vội vàng xách xe chạy chậm chậm trên mỗi con đường mà có khả năng nhìn thấy con gái mình sẽ đi qua. Nhưng chạy qua chạy lại mấy vòng, gọi đến rát cổ họng mà vẫn không thấy bóng dáng của hạ. Bóng tối ập xuống, ông vẫn lết chiếc xe cà tàng trong đêm, mò từng ngóc ngách, vạch từng bụi cây lòng không ngừng cầu xin trời Phật phù hộ cho đứa con gái nhỏ mà mình hết lòng yêu thương. Phía sau xe đạp, cả người tôi lịm đi, đầu óc mù mờ như rối tung cả. Tại sao một người bạn mà ngày nào đến lớp tôi cũng gặp, cũng nói chuyện, cười đùa giờ lại thành ra thế này? Đột nhiên, có những tiếng bụt bụt dần dần rọi vào tai tôi. Lớp da trên mặt của Lam như một tấm vải dày đang từng chút từng chút bật ra, xé nát một cách thô bạo. Từng đường từng đường trên gương mặt nó bị rách toạc đến nham nhở, máu mủ thi nhau chảy. Tôi kinh hãi chôn vùi gương mặt đã nhòe nhoẹt nước mắt vào hai lòng bàn tay, rồi bất ngờ tôi nghe có tiếng khóc, tiếng khóc ai oán đến não nùng là tiếng của Lam. Tôi ngẩng lên, Nước mắt tôi không phải là gương mặt lẫn lộn máu mủ tanh tưởi buồn nôn kia mà là gương mặt xinh xắn của Lam. Nó đứng phía trước xe đạp, gương mặt và con người đều lạnh lặng. Khuôn mặt xinh xắn của nó ướt đẫm nước mắt, tiếng nức nghẹn ngào khiến tim tôi thắt lại. Lam đứng bất động như vậy, chỉ khóc, có lẽ tình bạn đã vượt qua nỗi sợ nên tôi đứng lên, đôi chân run run đi về phía Lam chiếc xe đạp lập tức tan biến thành làn khói mỏng, nhưng tôi không để ý, đã có quá nhiều điều kinh khủng xảy ra. Lam mỉm cười nhìn tôi, bước đến trước mặt. Tôi lấy hết can đảm để lên tiếng. "Lam ơi, Lam, Lam là ma hả?" Nó gật đầu rồi lại mỉm cười, nụ cười buồn vời vợi. Tôi lại hỏi, "Lam có chuyện gì muốn nói với hạ không?" Nó nhìn tôi rồi bất ngờ nói, tiếng nói trầm trầm, lúc xa, lúc gần, lúc cao lúc thấp, giống như có rất nhiều người nói cùng một lúc vậy. Hạ ơi, Lam buồn lắm, Lam lạnh lắm, hạ làm bạn với Lam nha. Thì tụi mình vẫn luôn là bạn bè mà Lam. Nó lắc đầu, cúi đầu im lặng, chỉ vài giây sau lại ngẩng phắt đầu lên, nhanh đến độ làm người ta lạnh sống lưng. Nó nhìn tôi chằm chọc, chọc, ánh mắt đột nhiên trở nên hung dữ. Tôi bất giác lùi lại, nó chỉ tay thẳng mặt tôi rồi hét lên với giọng the thé chết chóc. Mày phải ở lại đây với tao, vĩnh viễn. Rồi nó cười lên sằng sặc. Tiếng bựt bựt lại vang lên, lớp da trên mặt nó bị xé toạc một cách man rợ, những mảng xương trắng hếu vươn từ máu lòi hẳn ra ngoài. Nó đã hóa thành quỷ. Tôi lấy hết sức bình sinh co giò bò chạy, đằng sau vọng đến tiếng cười ghê rợn của nó, tôi cắm đầu về hướng nhà mình mà chạy thục mạng. Bỗng đằng sau vang lên tiếng loạt xoạt, loạt xoạt ngay một gần, tôi quay đầu. "Ôi mẹ ơi, Lam, nó đang bò giật người sát đất, nó chạy bằng cả hai tay và hai chân, nhưng cái đầu lại bẻ ngược đưa cằm hướng lên trời, vừa bò vừa phát ra tiếng cười the thé gớm ghiếc." Tôi cuống cuồng chạy hồi như muốn nổ tung ra. Trong lúc nguy hiểm ấy, tôi đột nhiên nhớ tới sâu tiền cổ nên lập tức lục túi quần, nhưng trời ơi không có, nó đâu? Tôi sợ đến quĩnh người, không biết làm gì hơn là tiếp tục chạy thục mạng. Tôi biết mình đã chạy rất lâu và tuyệt vọng khi nhận. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net